Chương 1417 Thành La Quả. Hàng Lập cũng không khách khí, lúc này theo ba gã thiên bản nhân thẳng đến điểm môn. Cánh vừa thu lại, thân hình liền nhoáng lên, hắn thật sự đã tiến nhập vào cửa sau của thiên bản nhân. Trong tai truyền đến tiếng động, ánh mắt Hàng Lập đảo qua, chớp lên vài cái. Nơi đây là một quảng trường loại nhỏ, diện tích cũng mấy trăm trường. xung quanh có một loạt các cửa tiệm lớn nhỏ. Có mấy trăm gà thiên bản nhân ra vào bên trong cửa hàng ở chính giữa quảng trường có một cái cột đá cao hơn 10 trường mặt trên có hào quang chấp đồng dường như bên trong mơ hồ ẩn chứa điều kỳ lạ ở dưới cột đá có mười mấy người giơ tay chỉ trên cột đá bọn họ đang khe khẽ bàn luận về các vật phẩm hàng lập nhìn cột đá tò mò không thôi Chỉ thấy mặt ngoài cột đá thành hai loại văn từ trải rộng rầm rạp. một nửa chấp đồng màu đỏ Một nửa nổi lên màu xanh biếc. Hàng lập ngưng thần nhìn kỹ loại văn từ. mới phát hiện, văn từ này đều ghi tên các loại vật phẩm quen thuộc, cũng có cả những loại xa lạ. Loại văn từ này lúc thị hiện, lúc lại biến mất, giống như thay nhau chuyển động bên ngoài cột đá. Ở chân đế cột đá có một gà thủ vệ trùng niên. Hai mắt của hắn, nửa khách nửa mở, không ngừng canh giữ nơi đây. Đây là... Hàng lập nhìn tên thủ vệ cùng với hai loại văn từ trên cột đá. Trong lòng có chút kinh nghi nổi lên. Đúng lúc này, bỗng nhiên trong đám người phía dưới có một nam tử mặc áo bào, cầm trên tay một khối lên thạch, giao cho tên thủ vệ. Tên thủ vệ trần tròn hai mắt, gật gật đầu, sau đó lấy ra từ trong tay áo một chiếc đoạn bộng màu đỏ, giao cho người này. Người này trên tay cầm chiếc đoạn bổng lớn, đang đứng đối diện cột đá, liền bay nhanh đến một chỗ trống, làm một vài động tác. Tuy rằng động tác người này rất nhanh, nhưng không thể nào qua được mắt hàng lầm. Làm màn lẽ lên, thấy rõ rành mạch. Đoạn bộng rung rung tại chỗ, trên cột đá xuất hiện văn tử màu đỏ. Lẽ lên rồi lại nhập vào cột đá, biến mất không thấy. Một lát sau, mấy văn từ màu đỏ lại hiện ra tại chỗ cũ. Hạng đập trên mặt hiện ra một tiên ngạc nhiên. Lát sau, kết quả là có một người đi ra. Bất quá người này vẫn chưa để ý tới tên thủ vệ, mà mở ra hai cánh bay vút lên không trung. Vương một ngón tay để mở tại mấy dòng văn tử xanh biếp trên cột đá. Nhất thời văn tử phát ra một ánh sáng xanh biết, nhanh chóng nhập vào ngón tay người này, làm cho cả thân thể người này toát ra ánh hào quang. Người này chỉ nhìn vào văn từ, hai mắt hiếp lại, tự hồ nhận tin tức gì. Một lúc sau, hắn thù tay, xoay người bay thẳng đến cửa đại điện giao dịch. Mấy người phía dưới cũng làm y như hai người lúc trước, chỉ để xem trên cột đá viết gì. Bọn họ trực tiếp bay đến cột đá, lấy tay chạm đến hai loại văn từ đỏ xanh. Nhìn tới nơi này, hạng lập sờ cầm, trong lòng có vài phần giật mình. Để thỏa mãn sự tò mò trong lòng, hắn không khách khí tiến lên vài bước, đồng thời vườn ra một cây ngón tay. Ở dưới chân đế cột đá, hiện ra một loạt những dòng văn từ xanh biếc. Những dòng văn tử này phát ra tia sáng màu xanh, cảm giác có một luồng khí hướng thẳng vào đầu. Trong đầu hạng lập, Hiện ra một hàng thông tin. Bán ra các loại lưu quan mộc, số lượng vô hàng. Mỗi nơi 3 vạn linh thạch, giá cả là 4 tầng 5 điện, 31 hào. Hàng lập khói miệng khẽ động, thân hình hạ xuống, người lại chuyển động sang bên khác của cột đá. Ngón tay lại chỉ vào, một loạt văn tự màu đỏ hiện ra. Kết quả là cũng có một loạt thông tin xuất hiện trong đầu. Thủ mùa đầy đủ một khối hải cốt phương vị cầm. Giá cả thương hảo là 9 tầng, 2 điện, 10 hào. Hàng lập sắc mặt có chút quái gì? Không nghĩ tới mấy người thiên bản tộc lại dùng phương pháp này để bán ra hoặc thù mua vật phẩm. Hiện nhiên, cột đá có một loại năng lực thông báo điều gì? Đều là nhu cầu cấp bách hoặc là vật đặc biệt quý hiếm. Có thể xem như đó là một loại suy nghĩ độc đáo. Kể từ đó, nếu bất kỳ ai cần mua bán vật phẩm thì nhìn tin tức trên cột đá. Là có thể trực tiếp qua cửa hàng để giao dịch Thật sự là tiền lợi rất nhiều Phương pháp này thoạt nhìn cũng không quá khó Ở dân tộc trong các phương thị Cũng có thể cân nhắc mà sử dụng phương pháp này Hạng lập lưu đà sau vài bước Bắt đầu đánh giá cẩn thận Dòng văn từ màu xanh biết Ghi đoạn việc bán ra vật phẩm Hãng suy nghĩ Trước tiên đào qua thông tin một lần Nhìn xem các vật phẩm nào hưng thú hay không Mặc dù có không ít tên các loại vật phẩm Chủng loại khác nhau Với lại ở hai tộc khác nhau Thì cách gọi cũng khác nhau Nhưng không biết vì nguyên nhân gì Mà phần lớn tên của các loại vật phẩm quy hiếm Lại không có nhiều Đặc biệt tài liệu vật phẩm trong hai gia tộc Đều giá trị không nhỏ Sừng hồ lại hoàn toàn giống nhau Chuyện này đã từng làm cho hẳn lập kinh ngạc Khi tiếp xúc với loại văn tự của phi linh tộc Bất quá việc này có chút kỳ quái Hắn cũng sẽ không tìm hiểu nguyên nhân là tại sao Hiện giờ hắn chỉ yên lặng chăm chú đọc và nhớ kỹ những thông tin trên cục đá. Ánh mắt ngừng lại, Hạng Lập đột nhiên nhìn thẳng vào một dòng văn tự xanh bít trên cục, trong lòng như phát hiện ra điều gì. Thanh la quả. Đời này cũng bán ra loại vật phẩm này sao? Hạng Lập sắc mặt trở nên hồng hào. Ngay đồn quả này là một loại thuốc tiên, thiền là đan. Đối với Hạng Lập mà nói, cũng biết được vài loại linh quả. Trong đó có thanh la quả. Loại linh đan này tuy rằng hiệu quả không giống hắc viền đan, Ngược lại, tu sĩ luyện hư hậu kỳ có thể gia tăng tam khỏa đột phá, nhưng đa bộ phận cao dài tu sĩ, thậm chí trong mắt lão quái vật đã ngoài hợp thể, vẫn coi hắc vìm đan là loại đan dược có giá trị tuyệt đối siêu cường. Thiện là đan nếu sử dụng một mình, sẽ trợ giúp luyện hư tu sĩ dễ dàng đột phá. Nhưng trên thực tế, linh đan này sẽ không dùng một mình, mà phần lớn được phối hợp sử dụng cùng các linh dược khác. Bởi vì dược tính của thiên la phi thường kỳ lạ, Nó có thể cùng hầu hết các linh dược khác dùng hợp mà không hề xung đột. Điều không thể tưởng chính là cùng linh dược khác nhất định gia tăng 3 linh đan thành đến gần nửa dược tính có công hiệu phong ngự. Nói đúng ra, nếu hạn lập ăn thiên là đan có thể tăng thêm 10 năm pháp lực, nhưng nếu ăn thiên là đan cùng với các linh dược khác lẫn lộn, thì tù vị nhất định tăng được 12 năm đến 15 năm. Hơn nửa loại đan dược này, hiệu quả thế nội nó có thể dung hợp bất cứ loại đan dược nào, đều có công dụng hữu hiệu. Kể từ đó, đan dược trong tay thu sĩ dân tộc, càng có giá trị lớn hơn, và càng ngày càng khan hiếm hơn. Chỉ mong được dung hợp với một viên thiên la đan. vàng nhất, nếu không có vận may được dung hợp, thì làm cho đan dược không còn hiệu quả. Như vậy, chuyện được dung hợp chỉ như một giấc mộng. Về phần hiệu quả của thiên la đan, thực sự là việc rất khó nói. Từng có người ăn liên tiếp 3-4 viên linh đan này. Kết quả mỗi một viên linh đan đều có cùng tác dụng, khiến năng lực tăng lên rất nhiều. Cũng có người tán gia bài sản, mua một lúc 7-8 viên thiên la đan. gọi đây là canh bạc được ăn cả, ngã về không. Kết quả là làm cho người này hộc máu mà chết. 7-8 viên linh đan cũng chẳng có được tác dụng gì, lại còn gây ra ca chết đáng tiếc. Việc thiên la đan trợ giúp để tăng thực lực. Trên thực tế, loại linh đàn này đã làm cho không ít tu sĩ lâm vào điên cuồng. Thanh la quả bị thất truyền ở nhân tộc gần ngàn năm. Toàn bộ quan cảnh đời đây liền bị các đại phái cùng các thế lực tới đảo móc tìm kiếm. Điều làm cho người ta buồn bực, chính là thời gian thanh la quả thành thục phải tới năm 6.000 năm, mà mỗi một cây chu linh chỉ có thể kết xuất được một quả. Sau khi ngắt, cây chu linh sẽ mất hoàn toàn linh khí, trở thành một cây bình thường. Cho nên cho dù hàng loạt đại phái cùng thế lực lớn, muốn hao tổn tâm huyết để cô sức tìm kiếm thành la quả, chỉ là việc mất nhiều hơn được. Cho nên từ đó về sau, người ta chỉ có thể ngậu nhiên tìm thấy quả này trong hoang dạ. Mỗi một quả thiên la đang xuất hiện đều làm cho tu sĩ lâm vào tranh đấu đoạn lợi, phần lớn rơi vào tay các lão quái vật. Hàng lập ở Thiên Uyên Thành, nghe nói tới loại linh quả này, cảm thấy rất hứng thú. Nằm mơ cũng muốn dùng lục dịch bồi dưỡng loại linh quả này. Nhưng đáng tiếc, cũng chính là thanh là quả, là mầm mống của tai hòa, là một loại linh dược hiếm thấy, hơn nữa không thể nào bảo tồn được lâu. Cho nên cho dù thiên nguyên thành, cơ hội tập trung tất cả linh hoa linh quả, cũng không thể nào tìm thấy một viên linh quả như vậy. Cho nên, hàng đập chỉ có thể kìm nén sự buồn bực ở trong lòng, mà vẫn không biết làm gì. Hiện tại, ở cuộc đã nhìn thấy dòng văn từ. Biết lên tên linh dược thanh la quả này, khiến cho hắn trong lòng kinh hoàng, dường như khó có thể kiềm chế. Trong lúc nhất thời, hạng lập lại không nhìn kỹ những vật phẩm khác. Lúc này sau lưng mở ra hai cánh, lập tức hướng về đại điện giao dịch, bay đi. Từ chỗ cột đá, ngón tay chỉ đánh dấu dòng văn tự ghi thành la quả lẽ lên tia sáng màu xanh. Nhảy mắt, một loạt tin tức án truyền vào trong đầu. Sau khi thấy rõ nội dung thông tin, đồ lọc mày của hạng lập lại nhíu lại. Ai, thể nhân chỉ sợ có điểm phiền toái. Hàn Lập thì thào một câu, trên mặt vẻ hưng phấn lập tức biến mất, nhưng dù sao cũng có hy vọng có được thanh la quả, cho dù là việc khó đó có khó khăn đến như thế nào, hắn cũng tuyệt đối không thể bỏ cuộc. Hàn Lập trên không trung cẩn nhắc một chút, hắn liền hóa thành một đoàn thanh quang bay đi, vừa bay đến cửa điện, trực tiếp hướng chỗ Ca bay đến, một hơi đã bay đến tầng thứ 9. Hãng liền dọc theo thông đạo đi về phía trước. Không lâu sau, Hàng Lập nhìn tới phía trên cửa điện, không chút do dự, bay vào bên trong đại điện. Đại điện được bài trí đều cùng một khuôn mẫu khuôn đập. Nơi đây, người thiên bản nhân cũng khoa ít ỏi so với mấy tầng phía dưới, chỉ có khoảng hai ba mươi người. Hàng Lập hai mắt hiếp lại, liếc nhìn mặt trước cửa hàng. Tình quang trong mắt chợt lóe liền tiến đến một tiệm hàng cỡ trung tại một góc đại điện. Nơi đây, tiệm hàng chỉ làm hai tầng. Bên trong cánh cửa bị một quần sáng màu xanh mềm mông che phủ. Trên cửa lộ ra một cái biển màu đỏ nhạt, mặt trên chấp đồng viết, vàng lôi phường. Hàng lập nhìn tấm miệng, buộc tia kinh ngạc hiện lên, rồi lập tức bình tĩnh lại ngay. Thân hình chợt lóe liền không chút do dự, tiến vào bên trong quần sáng sau cánh cửa. Một gian phòng trống rộng, rộng khoảng ba bốn mươi trường, xuất hiện ở trước mặt, hãy ra một chiếc bàn gỗ đen thùi tỏa sáng, và chiếc ghế màu vàng. Cùng bảy tăm giá gỗ đã có chút một nát. Mặt trên giá gỗ, bày biển bảy tám loại hàng hóa. Ở trong phòng, ngoài trừ một gà đứng sau bàn gỗ ra, nhìn như chủ tìm, Còn là một nam tự có dáng người khô gầy, bên cạnh còn có hai gà thiên bằng nhân khác. Hàng lập thải ra thần niệm, lặng lẽ đảo qua ba người. Khuôn mặt không khỏi biến sắc. Chương 1418 Ba lựa chọn Bộ dạng đôi nam nữ trung niên kia là một đôi phu phụ. Bọn họ cùng chủ tiệm nói xong cái gì? Một trong hai người bọn họ là một gã luyện hư sơ kỳ. Người còn lại là luyện hư trung kỳ. Về phần tên trưởng quầy, hẳn đúng là một gã luyện hư hậu kỳ đáng sợ. Người có tù vị bậc này, sao lại mở cửa tiệm. Hạng lập trong lòng hơi hoảng sợ. Khi đó đôi nam nữ vừa thấy có người tiến vào, lập tức đào mắt nhìn qua. Bọn họ nhìn ra hạng lập là hóa thần trung kỳ. Lại cảm thấy gương mặt xa lạ dị thường Trong lòng tràn ngập ngoài ý muốn Nhưng thật ra Tên trưởng quầy kia Chỉ là thoáng nhìn không để ý tới hàng lập Tiếp tục cùng hai người này Nói chuyện với nhau Không tìm được hấp linh thạch Thì quý phu phụ đừng vòng tưởng tới Tiên tượng mộc Chẳng lẽ các người cho rằng Ta thiếu mấy thứ cao gia linh thạch này lắm hay sao Trường quầy khẩu khí rất lớn Ngự huynh Dùng hấp linh thạch đổ lấy từ tiên mộc Điều kiện cũng có hà khắc rồi, vật ấy chỉ có thể tồn tại ở uyên thâm, đừng nói phụ phụ ta chỉ là luyện hư tu sĩ, mà ngay cả các vị trưởng lão trong tộc cũng không dám tiến sâu. Vậy mặt nữ tử không cam lòng nói, lão phụ không quan tâm, không có hấp linh thành. việc này đừng có bàn. Trưởng quầy hai mắt khẻ chớp, không chút khách khí nói. Đôi phụ phụ nghe được trưởng quầy nói như vậy, sắc mặt thay đổi rất khó coi, nhưng bất luận hai người có khẩn cầu như thế nào lão ta vẫn lành như băng Không hề đem ra Cuối cùng đôi phu phụ này Chỉ có thể bất đắc dị rời đi Bọn họ từ đầu đến cuối Cũng không có nói câu nào đối với hàng lập Tiểu tự Người tìm đến lão phu có chuyện gì Điểm chủ chờ đôi phu phụ kia Đi ra khỏi cửa Liền hướng đến chiếc ghế ngồi xuống Bồ dạng có vẻ bực mình Có phải tiền bối Có thành là quả muôn bán hay không Hàng lập bình tĩnh hỏi lại Thành là quả. Đó là một trong những vật trân quý của bộn điến. Chỉ sợ người không đổi đường. Ta không lãng phí thời gian. Người hãy mau đi đi. Trường quầy nghe Hàng Lập hỏi, liền ngợn người ra. Hắn cẩn thận đánh giá Hàng Lập. Ta vậy không thể giao dịch cùng Hàng Lập. Tiền bối không có nói ra điều kiện. Làm sao biết vạn bối không thể đáp ứng? Hàng Lập ảm đạm cười. Hai chân không hề cơ ý muốn rời đi. <cười> Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Trường quầy giận dự, một đôi cánh màu bạc phòng thủ hiện ra ở đằng sau, từ trên không đột nhiên hướng thẳng tới hàng lập. Thành âm kéo dài, một cụ cự lực vô hình hướng hàng lập đè xuống, không khí chung quanh ù ù lên thành tiếng. Hàng lập khóe mắt dừng lên, vẫn chưa cơ ý né tránh, mà khoát tay, chỉ nhẹ nhàng khu kiếm. Một đạo kim mang chợt lóe làm cho cụ cự lực vô hình kia dễ dàng bị phân đôi sát theo hai bên hàng lập, tiếng nổ ầm ầm phát ra. À, trách không được, có chút lo lắng. Xem ra người thật sự có vài phần bản lĩnh. Điểm chủ thốt lên một tiếng khe khè, trong mắt chợt lóe lên tia sáng, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Phải chàng vạn bối không có tư cách giao dịch cùng tiền bối. Thần sắc hàng lập lại bình tĩnh như thường hỏi tiếp. Cứ còi như người đủ tư cách đi chàng quà cô ý muốn đánh vì thành là quả linh dược quý hiếm cần xem người thế nào vậy mà nghi vẫn không biết trời cao đất rộng vẫn muốn đuổi chắc ư điểm chuột thản nhiên trả lời ngày cả đuổi chắc như thế nào cũng không nói cho vàng bồi biết làm sao vàng bồi có thể hiểu được tiền bối muốn điều gì hạng lập miệng cười nhếch lên trả lời người đã tự tin như vậy lão phụ cũng không có nhiều lời thành là quả là vật quý hiếm muốn đuổi lấy vật ấy Ta cho ngươi ba loại lựa chọn. Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng được một trong ba điều kiện này, thì ta sẽ lấy thanh la quả cho ngươi. điểm chủ thoáng trầm ngâm, thần sắc lại trầm trầm nói. Ba lựa chọn, xem ra thanh la quả thật không dễ lấy. Thứ nhất, nếu ngươi có thể xuất ra u minh liên hoặc là hắc ám huyết tình, điều này ta không nói hai lời. Nếu lấy được, ta sẽ đem thanh la quả đưa cho ngươi. Điểm chủ cười lành chầm chầm nói Hai loại linh vật này Các bạn chỉ là tin đồn nhảm, Không biết thế gian thật sự có hay không Vạn bối không thể có hai vật này Hạng lập liên tục lắc đầu <cười> Chỉ là vật đồn nhảm sao Điểm chủ nghe vậy Trên mặt có vẻ châm trọng. Nếu người cảm thấy không làm được lựa chọn thứ nhất Thì ta sẽ nói cho người lựa chọn thứ hai Ta khẳng định Người có thể tìm được vật này Đó là nếu trong tay ngươi có 5-600 viên cực phẩm linh thạch, lão Phu cũng có thể biện cưỡng đổi cho ngươi một viên thành la quả. 5-600 viên cực phẩm linh thạch. Tiện bối thật đúng là quá tham lam. Nhiều cực phẩm linh thạch như vậy, phẩm chừng vài vị trưởng lão cũng không có, thì vàng bối làm sao mà có. Hàng lập thần sắp có chút thay đổi, bộ dạng khó coi. Nếu đối phương chỉ nói hơn trăm viên cực phẩm linh thạch, Thì hắn cản rằng chịu lấy phần lớn lên thành đổi lấy một chút, nói không chừng còn có thể, với số lượng 5-600 viên, hẳn không chút nghỉ ngợi liền loại bỏ lựa chọn thứ hai. <cười> là phù cảm thấy thành lạc quà có giá trị lớn như vậy, tất nhiên là cần phải đặt ra điều kiện lớn rồi. Điểm chủ tỏa ra không thèm quan tâm tới lời của Hàng Lập, Hàng Lập nghe vậy chỉ có thể im lặng. Hai lựa chọn này, người đều không thể làm được. Còn một lựa chọn cuối cùng, phòng trường ngươi càng không có cách nào làm được. Ngươi có muốn nghe hay không? Điểm chủ lạnh lùng nói. Tiền bối xin cứ nói đi. Hàng lập âm trầm nói. Nghe được hàng lập nói như vậy, trên mặt điểm chủ lồi ra tiêu cổ quái. Một lúc sau lại nói. Điều kiện cuối cùng này, không phải ai cũng làm được. Cho nên ta phải hỏi trước, ngươi có tình thông lôi điện lực không? Lôi điện. Hàng lập đâm thử coi rút chẳng ngập ngoài ý muốn. đúng vậy. nếu là bản thân người không hiểu được thuộc tính thần thông, hoặc là đại khái hiểu biết lôi điện thì điều kiện thứ ba là phù căn bản không cần phải nói tiếp. lôi điện, hạng bộ có hiểu biết tinh thông một chút. hạng lập thần cảm thấy có chút kỳ quái trong lòng luôn cân nhắc, nhưng vẫn là thành thật trả lời. thật không. nói miệng không có bằng chứng. trước mắt là phù, người hãy thể hiện một phần cho ta xem có thật sự không. Điểm chủ không thèm hàng lập hai mắt tình quan chấp động không thôi. Không thành vấn đề. Hàng Lập liền đáp, hai cánh rung lên nhẹ nhàng sau lưng. Ầm ầm tiếng sấm nổ, vô số tia sáng màu bạc tỏa ra ở hai cánh. Tất cả hồ quang ngưng tụ lại trong nháy mắt, xung quanh Hàng Lập hiện ra hơn 10 viên lôi cầu màu bạc. Một đám quyền lớn nhỏ, đùng đùng rung động, trừng lôi không chừng Trong lôi cầu ẩn chứa uy năng đáng sợ. Làm cho động từ của đếm chủ rụt lại, lộ ra vài phần sợ hãi, lẫn vui mừng. Không sai, người quả nhiên không nói khoác. Thần thông lôi điện, quả không nhỏ. Người có thể nghe ta nói lựa chọn cuối cùng. Kỹ thuật rất đơn giản. Điều kiện cuối cùng này, người không phải dùng bất cứ cái gì để trao đổi lấy thanh la quả. Mà chỉ là giúp ta thu phục một con linh thú mà thôi. Thu phục linh thú. Hàng lập ánh mắt chợt lóe, tràn ngập vẻ ngoài y muốn. Thế nào? Ngươi cảm thấy đơn giản chứ? Nói thật cho ngươi biết, linh thú này có chút đặc biệt. Tuy rằng ta đã muốn bắt sống, nhưng cuối cùng không thể thu phục. Ta tìm không ít người, nhưng không có ai có thể giúp ta hàng phục nó. Thật ra cũng có không ít người có thần thông mà là bị con thú này tấn công. Bất quả, nếu ngươi tự tin ở lôi điện, thật sự phải có chút trình độ. Không phải là không có cơ hội, nhưng có thể dẫn đến những điều không may. Lúc ấy, lão Phu sẽ có thể không để ý đến. Điểm chủ thâm ý sâu sắc nói. Nguyện tính linh thú. Tiện bối sao không nói thẳng là linh thú nào? Hàng lập nghe xong, cao mày đứng lên. Đó là loại linh thú nào? Tạm thời không tiện nói cho ngươi. Ngươi thật sự giúp lão Phu chứ? Ta sẽ đưa ngươi đi gặp con thú này. Từ lúc đó, ngươi nhìn sẽ biết thôi. Điểm chủ hai mắt hiện ra vài phần xạo quyệt. Nghe được đối phương trả lời hàm hồ, Hàng Lập sờ cầm suy nghĩ, trong lòng tự nhiên tự trách không thôi. Nhưng trong đầu ý niệm vẫn quay nhanh, trở lại cân nhắc việc này. Người này là một gã luyện hư hầu kỳ, thế mà không thể hạng phục một con linh thú, bên trong khẳng định có chút lạ kỳ. Nhưng đối phương đã nói rõ, cần người tinh thông lôi điện lực mới có thể ra tay tương trợ, thoạt nhìn cũng không có chút, không thành ý. Hàng Lập trầm ngâm trong chốc lát mới mở miệng nói. Tiền bối nói xem muốn hạnh phục được thì cần loại trình độ nào mới có thể làm được? Hiện nhiên là hiệp trợ lão phu làm cho nó ngoan hoàng chịu trái, nhận lão phu là chủ nhân chính thức. Điểm chủ không chút do dự nói, nếu là như vậy, bạn buổi nguyện ý thử một lần chờ giúp tiền bối. Hạng lộc không chờ chờ. Tốt, lão phu cần chuẩn bị một chút để tiến hành cho nghi thức nhận chủ. Bốn ngày sau người hãy tới đây tìm lão phu điểm chủ vẻ mặt tươi cười nói. đúng giờ này, bốn ngày sau, Tài Hạ sẽ ở đây. Vạn bối xin cáo từ. Hàng Lập không nói gì thêm, liền xoay người bước ra khỏi cửa tiệm. Nhìn Hàng Lập biến mất trước cửa tiệm, điểm chủ nần tay sờ cầm, trong mắt lộ ra một tia hưng phấn. Hàng Lập từ cửa tiệm đi ra, hắn vẫn không vội vàng lập tức rời đi, mà tiến tới chỗ cột đá, hy vọng có thể phát hiện thêm thông tin gì khác. Mà cho đến khi trời gần tối, Đại điện giao dịch sắp đóng cửa, hãng lập mới từ trong cánh cửa bay ra với vẻ vui mừng. Hãng lập này thu nhận được nhiều điều, ngoài trừ phát hiện tung tích thanh la quả, còn theo thiên bản tộc giao dịch trong đại điện, phát hiện vài loại tài liệu quý hiếm mà nhân tộc căn bản không thể tìm thấy, trong đó có luyện khí vật, còn có linh hoa linh thảo. Trong đó có một gốc cây linh dược, vừa lúc cùng với kim tụy tên trùng phối hợp, một vị chủ dược luyện chế Phạm Thánh chân ma. Tự nhiên làm cho hạng lập hết sức vui mừng. Hắn chỉ cần đi tìm được hai chung linh dược khác là có thể hồi môn tất cả đại liệu, có thể ngừng hóa pháp tướng chân thân. Hạng lập trong lòng cần nhắc, thân thể hóa thành một đoàn thành quang, thẳng đến chỗ ở bay đi. Ngày mai, hạng lập cùng thiên bằng tộc ước đền ba ngày. Hạng lập trong đồn quang khóe miệng khỏe cười, giống như không còn nhớ tới việc này. Chương 1419 Côn bằng xá lợi Và thiên bằng chi thể Ngươi đã đáp ứng gia nhập thiên bằng nhất tộc chúng ta rồi ư? Trong đôi mắt sáng của thiếu nữ, linh quang chấp động, nhìn chầm chầm vào khuôn mặt của Hàng Lập, chầm rãi hỏi. Nếu vạn bối nói không bằng lòng, e rằng cũng không thể nào dễ dàng liệt khai quý tộc đâu. Hàng Lập sau khi thăng khẽ một tiếng trả lời vô cùng thành thật. Lúc này, hãn thần đang trong lầu cát của Kim Duyền, mà bên cạnh đưa tự này còn có một lão già và một mỹ phụ khác. Đang chìa nhau ngồi hai bên. Hai trưởng lão hợp thể sơ kỳ của thiên bằng tộc mới xuất hiện này, cũng đang không ngừng quan sát hàng lập từ trên xuống dưới, nhưng ánh mắt lại nhìn trên phòng lười sĩ sau lưng hắn, trên mặt lộ ra một tin nóng bỏng. Hàng đạo hữu đã đưa ra lựa chọn này, thật sự là một hành động rất sáng suốt. Chỉ cần thánh tử của tộc ta có thể thông qua thí luyện, bản tộc nhất định sẽ không bạc đại đạo hữu đâu. Thiếu nữ trong lời nói thì lộ ra vẻ mừng rỡ, nhưng ngử khí lại thản nhiên. Như sớm đã đoán ra rằng, hạng lập sẽ đồng ý. Nếu là thí luyện thật sự có trình độ, giống như tù bối đã nói, vậy thì lần xuất thủ thương trời này đối với hạng mộ mà nói, không phải là chuyện qua khó khăn. Nhưng đồng dạng, Tài Hạ cũng không muốn rơi vào kết cục, chìm hết thì bẻ cùng đâu. Cho nên vẫn còn có hai điều kiện, hy vọng quý tộc có thể hư trước với Tài Hạ, như vậy thì hạng mộ cũng không còn nỗi lo về sau. Rồi mới có thể tận tâm toàn lực giúp thánh tự của quý tộc. Hạng Lập hơi giận lại chuyện đề tài. Điều kiện. gì tộc nhân, ngươi cứ nói ra thử xem nào. Lão già hỏi từ bên cạnh, nhớ mày hỏi. Tài hạ muốn một viên côn bằng xá lợi, Cùng với một quyền lợi được lưu danh trên phó quyền của thiên bằng chi thể. Hạng Lập mỉm cười nói. Xá lợi, thiên bằng chi thể phó quyền ư? Vừa nghe thấy câu này của Hạng Lập, Không chỉ nam tử thò tử và mỹ phủ kia về mặt đại biến, ngay cả khuôn mặt của nữ tử kim duyệt này cũng hơi thất kinh. Không được. Cuộc bằng xá lời của bạn tộc, tổng cộng có hơn 10 viên mà thôi. Mỗi một viên đều là thánh vật mà sau khi các lệnh đại đại trưởng lão của bạn tộc tòa hóa để lại, sao có thể đưa cho ngươi? Còn thiên bằng chi thể, cho dù chỉ là phó quyền, bạn tộc tổng cộng cũng chỉ có ba phần mà thôi. Sớm đã không còn bao nhiêu chỗ có thể để ngươi lưu danh. Sắc mặt lão già râu đỏ, âm trầm, lập tức cười tuyệt. Không sai, hai thứ này đều là vật quý của tộc ta, thật sự không tiện nhận lời. Tiểu huynh đệ không ngại đổi sang điều kiện khác chứ. Mỹ phụ bên cạnh thở dài cũng khuyên nhủ Thiếu nữ thì không nói gì, ánh mắt không ngừng chớp động, giống như đang suy nghĩ điều gì. Tài hà cần cô bằng xá lời, cũng không phải là để cho riêng mình. Sau khi phục hạ xá lợi, và bội mới có thể khống chế côn bằng chi lực, có thể huyền hóa thiên bằng chi thân, như vậy mới có thể hóa trang thành thánh tự của quý tộc mà không bị tộc khác nhận ra. Còn xá lợi, thêm bản thân ta, lại luyện hóa công bằng chi vụ và dung hợp cung bằng chân huyết, chắc có tư cách để lưu dành trên quyền phụ của thiên bằng chi thể chứ. Mà chỉ có làm như vậy, Tài Hạ mới thật sự tin rằng quý tộc sẽ không có tính toán khác với Tài Hạ sau khi xong chuyện. Hàng Lập bình tĩnh nói, những chuyện này, người làm sao mà biết được? Chẳng lẽ là có người trong tộc đã nói với người ư? Lão già họ từ hắn giàu nói, cái này cũng không đúng đâu. Hàng đạo hữu đợi một ngày ở thiên tri tác trong thành, chắc từ bên trong điện tịnh đã ra ra những chuyện này. Ta cũng suýt nửa thì quen mất, nhân tộc một khi tu luyện các thành tựu, đều có thể có bản sự, đọc một lần là nhớ luôn. Kim Duyệt hờ hững mở miệng nói, Cho dù là như vậy, hai điều kiện này chúng ta không thể đáp ứng. lão nhà liên tục lắc đầu. Vì sao không thể đáp ứng? Quý tộc nếu như trong lần thí luyện này, thật sự không thể xuất hiện một thánh chủ, chắc là sẽ bị loại trong danh sách 72 phần chi của phi linh tộc. Từ đó mà bị những chi mạnh khác thuần tính. So với việc này, chút điều kiện không đáng nhắc đến này của hạng mộ, có gì là khó khăn đâu. Trừ phi và vị bắt đầu tính toán rằng, Sau khi xong chuyện, sẽ xử trí tài hạ với cách khác. Hàng Lập chậm rãi nói. Nghe thấy lời nói của Hàng Lập, từ trưởng lão và Mỹ Phụ sắc mặt có chút khó coi. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Sau khi trầm tư một hồi lâu, thiếu nữ bất chợt lên tiếng đồng ý. Sao có thể như vậy được? Đại trưởng lão, việc này cũng phải cân nhắc đã. Lão già và Mỹ Phụ đồng thời vội vàng khuyên can. Không cần phải nhiều lời. Cứ làm theo lời của hàng đạo hữu nói đi, hai điều kiện này nếu so với sự hưng vong của tộc quần, không đáng để nhắc đến. Chuyện này ta làm chủ. Thiếu nữ xua tay, giọng nói lạnh lùng. Hai người bên cạnh nghe vậy, sau khi quay sang nhìn nhau thì cũng đành ngậm miệng. Hai điều kiện mà ngươi đưa ra, bản trưởng lão có thể hoàn toàn đáp ứng. Nhưng để bảo chứng rằng, ngươi sẽ tận tâm giúp đỡ hai vị thánh tử thông qua thí luyện, ta sẽ ký kết một huyết thể khác đối với ngươi. Nếu bạn tộc sau thí luyện không xuất hiện thánh chủ, bạn nhân có thể dùng thân phần đại trưởng lão phần phá ra một số thảo nguyên, phá trừ thiên bản chi thể và diệt sát người. Ánh mắt của thiếu nữ, thoáng chốc, đã biến thành sắc bén như dao. Hàng lập trong lòng lành toát, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười. Tiện bối yên tâm, nếu bởi vì tài hạ không tận lực dẫn đến thí luyện thất bại, vạn bối sẽ để mặt cho đại trưởng lão xử trí, tuyệt sẽ không oán hận một câu nào. Người hiểu đạo lý như vậy thì tốt rồi, về chuẩn bị trước đi, ngày mai ta sẽ an bài tốt tất cả, rồi phái người tới đón ngươi. cửa hành thiên thức khai linh cho ngươi gia nhập bản tộc. Thiếu nữ dùng khẩu khí rất đáng tin cày nói. Hàng Lập tất nhiên không có ý kiến nào khác, sau khi ôm quyền với ba vị trưởng lão của thiên bản tộc liền cáo biệt. Sau khi thấy thân hình của Hàng Lập lé lên rồi biến mất ở cửa, lão già râu đỏ hít sâu một hơi, mặt trầm trọng nói với thiếu nữ. Đại trưởng lão, ta không phải là không đồng ý làm như vậy. Quân bản sáng lời cho hắn cũng được, nhưng một khi được lưu danh trên phó quyền của thiên bảng chi thể, Trừ phi sau này, hắn làm ra vài tội tài trời trái với thể ước. Trong tộc của ta không ai có thể xuất thủ đối với hắn. Chuyện này rất dễ dàng bị người ngoài lợi dụng, từ đó mà mang tới đại hòa cho tộc ta. Chuyện này ta tất nhiên biết, nhưng tư trưởng lão hình như đã quên mất một vì Thiên bản chỉ thể chỉ có thể hạn chế người của bạn tộc mà thôi. Chuyện của tên phản đồ ba ngàn năm trước, các người lẽ nào đã quên rồi ư? Thiếu nữ đột nhiên lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Ý của đại trưởng lão là Mỹ Phụ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mấy ngày trước, ta tiếp kiến mấy vị phi linh tướng đi hội thông cống phẩm vừa trở về, cũng biết một số chuyện của tên tộc nhân này. Theo bọn họ kể lại, thu sĩ nhất tộc tuy nhìn chỉ có tu vi của phi linh tướng trùng giai. Nhưng trên thực tế ít nhất cũng có thần thông của phiêu linh xoái sờ dai, dùng để giúp chúng ta thông qua thí luyện, tuyệt đối có phần nắm chắc lớn, vì vậy chịu thiệt thoại một chút, căn bản không tính là gì. Hơn được sau khi kết thúc chuyện này, tên dị tộc này chỉ cần bằng lòng, ngoan hoàng sống ở thánh thành chúng ta, không tiếp xúc với tộc nhân khác, chúng ta cũng bất tất phải dồn bước cuối cùng. Nhưng chúng ta cần phải cẩn thận hơn, những người đối đầu của bạn tộc sẽ đồng thủ đồng cước trong lần thí luyện này. Thiếu nữ đưa tay lên, vén lọn tóc trên vai, ương dùng nói. Đại trưởng lão, bình dám. Lần này, lão già râu đỏ và Mỹ phụ thật sự yên tâm. Ở bên kia, hàng Lập sau khi về nơi ở, gặp lại mấy khách nhân tới thăm. Chính là ba Huynh mùi phong khiếu, bạch lôi, bạch ngưng vừa về thành. Ba người này vừa thấy hàng Lập, biểu hiện vô cùng nhiệt tình, sau khi ngồi nói chuyện với mình cả nửa ngày mới từng hứng đi. Hàng Lập sau khi ra tầng cửa tiện ba người, nụ cười trên môi mới thu lại, hơi trầm ngâm quay về phòng, sau đó đóng chặt cửa phòng. Sáng sớm ngày hôm sau, quả nhiên có bốn nam bốn nữ của thiên bàng tộc tới trước cửa. Tùy tù vị đều tương đương với Hàng Trúc Cơ Kỳ, nhưng được cái đều rất trẻ tuổi, từ chất không tầm thường. Hàng Lập sau khi đánh giá mấy người này, cũng không nói nhiều, lập tức theo tám người rời khỏi quý tầng quán, đi vào trong thánh thành. Sau khi đi hết nửa thành, hàng đập tới một tòa kiến trúc kỳ quái ở một góc của Thánh Thành. Kiến trúc này là một quảng trường, giống như sân thi đấu thể thao. Cả quảng trường là hình tròn, bốn mặt đều là bị tường đá to lớn cao tầm trăm trường vây quanh, chiếm diện tích rộng vài dặm. Trên tường đó dần hàng trăm thạch điêu ô bằng, bên trên không biết là thi gia cơm chế gì, mà bước nào bước nấy đều lấp lanh ánh sáng đủ màu, hình thành một vần sáng bảy màu, bao bọc cả quảng trường. Mà ở trường tông quảng trường là các mục đài cao giống như tế đàn, các vật bên trên đều dùng bạch ngọc trong suốt để chế thành. Hàng Lập hiện giờ đang đứng trên ngọc đài, chung quanh đứng mấy chục thiên bản nhân, nam nữ đều có, toàn bộ đều mặc áo trắng, đều có tu vi cấp độ luyện hư. Kim Duyệt và ba trưởng lão đang đứng trước mặt Hàng Lập, đằng sau là hai nữ thị tùng tuổi trẻ trung, trang điểm xinh đẹp, trong tay phân biệt nâng một cách chầu bạc. Hàng Đạo Hữu Đồ vật chúng ta đã chuẩn bị tốt rồi. Hơn nữa, để trước khi thí luyện bắt đầu, đạo hữu có thể phát huy đầy đủ năng lực của côn bằng xá lợi và côn bằng chi huyết. Ta và ba vị trưởng lão sẽ dùng thần thông giúp ngươi trong một khoảng thời gian ngắn, triệt để luyện hóa hai vật này, sau đó truyền cho ngươi thuật biến thân của thiên bàng tộc. Hy vọng rằng hàng đạo hữu ngàn vàng lần đừng làm chúng ta thất vọng. Trên mặt thiếu nữ tên quan chấp động, hai mắt nhìn thẳng vào hàng lộc. Tiền bối xin yên tâm, Tài Hạ đã đáp ứng mấy vị trưởng lão, tuyệt đối sẽ tận tâm tận lực. Hạng Lập nghiêm mặt nói, Rất tốt, người trước tiên dung hợp công bằng chân huyết đi. Từ trưởng lão sẽ hợp lực xuất thủ kết phát linh huyết chi lực, sau đó cường hành đem chân huyết và huyết dịch của người dung hợp thành một thể. Không còn phân biệt gì, trong đó có chút đau đớn, nhưng chắc là đạo hữu có thể chịu được. Sùng cùng khi ngươi phục hạ quân bằng xá lợi, sẽ do ta tự thuần xuất thủ, giúp ngươi luyện hóa vật này. Lúc đó, ngươi phải cẩn thận, đừng để bị quân bằng chiêu lực chứa trong xá lợi phản về Từ đó tầm ba xâm nhập. Dù sao thì ngươi cũng không phải là thiên bằng nhân chân chính. Hành động này vẫn có chút hung hiểm. Thiểu nữ lại dặn dò mấy câu. Hàng lập tất nhiên là nhất nhất đáp ứng. Thấy bộ dạng thành thật của Hàng lập. Thiếu nữ hài lòng gật đầu, sau đó phất ngọc thủ ra sau. Lập tức, một trong hai thị nữ kính cận bước lên, dần chậu bạc trong tay ra trước người nữ tử. Kim Diệt hợ hững nhìn chậu bạc, một ngón tay ngọc trắng nọng búng một cái lên quần sáng. Bạch Quang lấp lóe điên cuồng mấy cái, rồi vội thành bù tức tiêu tán, lộ ra một cái bình xanh to cờ ngón cái, hình dáng cổ xưa, không phải vàng mà cũng chẳng phải ngọc. Chương 1420 Trần huyết nhập thể Trong miệng thiếu nữ phát ra tiếng chú ngự rất êm tai đơn thủ để một cái vào chiếc bình nhỏ, một luồng sáng xanh từ đầu ngón tay bắn ra, kích lên trên bình nhỏ. Bình nhỏ rung rẩy rồi bay lên không trung, lao thẳng tới chỗ Hàng Lộc. Hàng Lộc không nói, lúc này thân hình khẽ đồng, ngồi trên ngọc đài. Và lúc này, từ trưởng lão và mỹ phụ đột nhiên giờ tay lên, từ tay mỗi người bay ra một vật. Một vật đỏ như máu, vật kia xanh biếc ước ác, phân biệt là một đóa hoa sen to cỡ bàn tay và một phiên lá chuối màu xanh biếc. Hoa sen màu đỏ như máu xoay tròn xuống, hóa thành to cỡ một trường, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, mà lá chuối cũng đồng dạng hóa thành to cỡ một thân người, phù hiện ra phù văn màu lục kỳ quái, lấp lóe phát sáng vô cùng chói mắt. Đôi lông mày của hàng Lộc khẽ động, khi còn chưa nhìn rõ hai thứ này có tác dụng gì, thì đóa hoa sen đỏ nhiều máu đã rơi trên đỉnh đầu. hạng lập đầu tiên là thất kinh, cảm thấy người dụng ra. mình không ngờ đã bị đóa hoa sen màu đỏ nhè nhẹ nhàng nâng lên, rồi lập tức trong miệng mũi toàn là mùi thơm nhàn nhạt do đóa hoa sen đỏ phát ra, khiến hắn có một loại cảm giác mê mang muốn ngủ. hạng lộc cũng không kinh hoàng, hai mắt tuy híp lại, như ngủ mà không phải ngủ, nhưng thủy chung vẫn bảo trì một tia tỉnh táo cuối cùng ở sâu trong lòng. Từ trường lão quá khỏe một tiếng, cánh hoa sen từ từ khép lại về phía trung tâm. Trong nháy mắt, tất cả cánh hoa đều thu lại, hóa thành một nụ hoa đỏ tươi. Thấy cảnh này, nằm ngón tay của thiếu nữ đồng thời bốn về phía chiếc bình nhỏ. Sau mấy tiếng bộp bộp, cầm mấy luồng sáng xanh bắn ra, lóe lên rồi vụt tắt. Chiếc bình nhỏ đổ ra một vầng sáng xanh, nắp bình không ngờ lại không thấy đâu. Một quần ánh sáng xanh từ trong bình chiếu ra, Sau đó thu lại, hỏa thành một con chim đại bàng màu xanh to mây tấc, tùng cánh muốn bay lên không. Thiếu nữ lại sớm đã có chuẩn bị, đưa kim sĩ sau lưng vỗ một cái lên trời. Lập tức từ hai cánh kim quang phóng ra, thoảng chốc đã trùm lấy con đại bàng nhỏ màu xanh. Sau đó con đại bàng lăn lộn ở trong vần ánh sáng mây cái, liền hóa thành một vùng nước xa nhỏ, lờ mờ cơn ngần màng hiện ra. Thiếu nữ hai tay bầm quyết là một lần nữa điểm lên nước xanh ở trên không trung. Vận ánh sáng vàng chấn động một chập, bọc lấy vùng nước xanh rồi rơi xuống nụ hoa. Sau một tiếng bịch, nước xanh đang xen trong ánh sáng đỏ và vàng, thoảng chốc đã nhập vào đóa hoa sen. Lúc này từ trường lão ở bên cạnh nhoáng lên, xuất hiện bên cạnh đóa hoa sen như quỷ mị, đơn thủ dơ lên chống bên cạnh hoa sen. Phật một tiếng, đôi cánh bạc sau lưng lão già xòe ra. Linh quang màu bạc từ trong tay, lũ lược chút nhập vào trong đóa hoa sen. Bị phụ đồng thời cũng bay tới phía trên của hoa sen, tay chống ở dưới, linh quang màu trắng tỏa ra, đồng thời cả đóa hoa sen phát ra tiếng ong ong, huyết mang bên trong lập lệ bất định. Mà đúng là lúc này, viên lá chuối màu xanh đang bồng bền trên không trung, cũng lường lờ bay xuống, nhưng khi vừa chạm vào đóa hoa sen thì tự động nổ tương. Lập tức vô số sợi tơ màu lục từ trong bắn ra, sau đó lũ lượt, lượt ùa vào trong đó hoa sen, thoáng chốc, đã không thấy đâu. Tiếp theo bên ngoài hoa sen, hiện ra từng đạo, từng đạo hoa văn màu lục, hình dạng cổ quái. Sau một khắc, huyết quan chợt tắt, tiếng ong ong cùng im bạc. Từ trưởng lão và mị phụ như không nhìn thấy những gì đang xảy ra trước mắt. Cả hai vẫn nhắm mắt, chỉ dùng tâm để chủ nhập linh quan cực kỳ tinh thuần vào trong hoa sen. Thiếu nữ bên cạnh nhìn thấy tình cảnh này, thở dài một hơi, miệng cười tự nói với mình. Quả nhiên, mình đoán không sai, khi tức trong cơ thể người này đủ để tiếp nhận côn bằng chân huyết, quan trọng là thân là dị tộc nhân, thì liệu có thể thôi động ra được mấy thành uy lực của côn bằng chỉ huyết hay không? Sau khi nói xong câu này, thiếu nữ quét mắt nhìn những người thuộc lớp cao tầng khác của thiên bằng tộc, đang đứng gần đó, đột nhiên cất lợi. Chuyện lần này các ngươi đều đã tận mắt chứng kiến. Người này quan hệ tới sinh tồn tử vong của bản tộc Cho nên tất cả những gì liên quan tới người này đều phải tuyệt đối bảo mật. Thân phận của người này từ giờ trở đi sẽ được bản thật phải tới hải ngoại. Bí mật bồi dưỡng thánh tử thứ ba. Các ngươi hãy nhớ lấy. Đại trưởng Lão xin yên tâm. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Những thiên bản nhân cấp luyện hư nói. Ta cũng tin rằng Trừ vậy sẽ không làm ra chuyện làm tổn hại đến bạn tộc. Sau hai tháng, ta sẽ từ trong số các ngươi chọn ra mấy người cùng ta, dẫn theo thánh tự, tham gia trắc thí luyện lần này. Thiếu nữ gợt đầu chậm dại nói. Hai tháng, sao lại sớm như vậy? Trước kia không phải nói là còn một năm thời gian sau. Lập tức có người nói. Nghe nói thích dương tộc, đội nha tộc hơn mười tộc liên danh đề xuất, yêu cầu cử hành thí luyện sớm hơn trưởng lão của tộc ta trong liên tịch trường lão hồi, tùy cố gắng tranh cãi về việc này, nhưng đã bộ phận mọi người đều đã đồng ý rồi. Vì sao lại đồng ý? Chắc là phải có lý do chứ. Một người khác bất bình nói. Đương nhiên là có lý do rồi. Bọn họ nói là địa uyên gần đây ca chút không yên. Tốt nhất là bố trí ngày thí luyện sớm hơn một chút, tránh chậm trẻ thì sinh biến, phát sinh ra chuyện gì bất ngờ. Thiểu nữ vẻ mặt bình tĩnh nói. Yêu vật trong địa uyên và phi linh tộc chúng ta là sinh tử đại định, đã có lúc nào được Thái Bình đâu, căn bản là muốn nhắm lấy mấy chi nhỏ yếu như chúng ta mà thôi. Một thiên bản nhân khác cầm tức nói. Không cần nói nhiều lời thừa, liên thị trưởng lão và nhiều người đã đồng ý thí luyện sớm, bản tộc cũng chỉ đành chấp nhận chuyện này mà thôi. Trừ chuyện thí luyện ra, gần đây trong khu vực quảng hạc của thiên bản tộc chúng ta, con người của tộc nhân khác xuất hiện, còn trắng trợn bắt người cướp của. một bộ phận người trong tộc ta lập tức giận đời xuất phát, kích sát toàn bộ những kẻ nhân lúc cháy nhà đi hôi cùi này cho ta, cho những phần chi khác một bài học, khiến chúng trước khi thí luyện kết thúc không dám có chủ ý đối với bản tộc. Thiếu nữ khi nói tới mấy cầu cúi giọng nó biến thành lạnh khốc. tuần lệnh những thiên bản nhân này nhào nhào cúi đầu vâng dạ. sau đó thiếu nữ bắt đầu phân phó nhiệm vụ. Tất cả mọi người đều lệnh mệnh rồi rời đi. Trên ngọc đài, nhảy mắt đã trở nên vắng vẻ. Ngoài trừ thiếu nữ đang vận công, ba người trưởng lão họ từ cùng hai thê nữ phía sau thiếu nữ ra, không một ai đứng trên đài. Ánh mắt của thiếu nữ lại rơi trên đóa hoa sen bên cạnh. Hoa sen này dưới sự hợp thể không ngừng, chủ nhập linh lực của hai vị trưởng lão, thể tích so với lúc đầu còn lớn hơn. Đồng thời những hoàng văn màu lục bên ngoài hoa sen cũng bắt đầu chớp động không ngừng. Giống như đang sống vậy Thiếu nữ đột nhiên làng không Tóm về phía chầu bạc còn lại trong tay Thì nữ đằng sau Một tiếng phá không truyền ra Một viên ngọc màu trắng nhụ Từ trong chầu bắn ra Bị kim duyệt nắm vào trong tay Thiếu nữ này dùng ngọc chỉ Kẹp lấy viên ngọc Đưa ra trước mắt Ngưng thần nhìn chăm chú Trên mặt nàng ta đột nhiên lộ ra Một vẻ kỳ quái Đây là xá lời của đại trưởng lão đời nào Sau khi tòa hóa để lại vậy Thiếu nữ mở miệng hỏi một câu, là xá lời của đại trưởng lão đời thứ 9, an chiếu theo phần phó của đại trưởng lão, đây là xá lời gửi lại lâu nhất, lượng lượng bên trong chắc đà đã, đã mất hơn nửa rồi. thì nữ đó cùng kính trả lời, đời thứ 9, chính là Hồng Vân đại trưởng lão, sáng tạo ra kinh trọc thần công, sau cùng lại phát điên mà chết ư. Thiếu nữ hơi biến sắc. Chính là xá lợi của Hồng Vân trưởng Lão. Bởi vì Hồng Vân trưởng Lão chết quá kỳ quạt, xá lợi mà ông ta lưu lại trừ quân bằng chi lực ra, còn hỗn tạp một ít thần điểm chi lực của ông ta trước khi chết, có khả năng sẽ lưu lại hậu hoàng cho người luyện hóa. Vì vậy xá lợi này lưu cất trong mật thất, không ai dám tùy tiện luyện hóa. Nếu như đại trưởng Lão cảm thấy không thích hợp, tiểu tị lập tức đổi lấy cái khác. Thị nữ có chút bất an, giải thích. Không cần biên này là được rồi thiếu nữ quét mắt nhìn vào đóa hoa sen đỏ vẻ mặt khôi phục lại như bình thường lúc này hoa văn màu lục bên ngoài hoa sen bắt đầu vặn bèo to hơn quả đóa hoa sen bắt đầu đờ bàn trướng. hai ngày sau trên bầu trời của ngọc đài một con thanh điều hóa thành một đạo tàng ảnh bay lên bay xuống trên không trung bên ngoài thân thể hiện ra một đạo ánh sáng màu vàng và màu xanh đột nhiên thân hình của nó dừng lại ở chỗ cũ không đồng đầy Song trạo tóm mạnh một cái, vào hư không. Mười bóng vuốt màu trắng bắn ra, vẽ một đạo bạch ngân nhàn nhạt trong không trung. Hơn nửa chỉ vừa lóe lên, là biến mất không thấy đâu. hai cánh bộm nhiên vỗ về phía trước, ánh sáng mờ cuồng cuồng vòng một vòng về phía trước, hóa thành phong nhận to cỡ bàn tay, dày đặc trong phạm vi hơn trăm trường, bao bọc toàn bộ, mọi thứ vào bên trong. Một tiếng ẩm vang lên, thanh điều há to miệng, không ngờ lại phun ra từng quả lôi cầu màu vàng. Khiến chỗ trước mặt hóa thành một mạng lội quan. Sau một tiếng rít bén nhọn, hai cánh của thanh điệu vụ một cái, đột nhiên biến mất trong một cổ cuồng phong. Một khắc sau, trong cuồng phong ở trên không trung, thân hình của thanh điệu lại một lần nữa hiện ra. Nhưng trong luồng sáng xanh, thân hình của thanh điệu phồng lên, nhảy mắt, đã to cỡ một trường, rồi lại hóa thành một vật khổng lồ to hơn trăm trường. Dưới một cái vô cánh, bao phủ toàn bộ ngọc đài ở phía dưới. Mà trên ngọc đài có ba người đang đứng, nhìn lên thân hình khổng lồ của thanh điệu trên không trung, sắc mặt có chút thay đổi. Đại trưởng Lão Ngài cho hắn phục dụng viên xá lợi tàn tồn của Đại trưởng Lão đời thứ 9 ư. Khi sắc mặt của Kim Duyệt đang âm tình bất định, thì bên cạnh truyền tới giọng nói khó tin của Lão già râu đỏ. Sao vậy? Từ trưởng Lão hoài nghi ta. Cho tên dị tộc nhân này phục dụng linh đang dịu dược gì khác ư? Thiếu nữ sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng trả lời. từ tự mộ, sao dám người như vậy? Chỉ là người này nắm bắt thuật ảo hóa biến thân nhanh như vậy, hơn nữa còn biến ảo ra bằng điều chân thân. E rằng cấp bậc linh xoái cũng chẳng qua là như vậy mà thôi. Có thật là người này xuất thân từ nhân tộc hay không? Lão già có chút hoài nghi. Người tự mình giúp hắn dùng hợp cơm hoàng chi huyết. Người này có phải là người của phi linh tộc chúng ta hay không? Chẳng lẽ người còn không biết? Có điều, người này sau khi biến thân có thần thông to lớn, cũng nằm ngoài dự đoán của ta. Khả năng người này luyện hóa quân bằng chi vụ, thật sự hàm chứa linh huyết của quân bằng Trần Thánh, sớm đã cải biến một số thể chất của hắn rồi. Thiểu nữ sau khi trầm ngâm một thoáng, mới tìm ra một lý do thích hợp. Nếu là như vậy, thì cũng miệng cưỡng nói là may mắn đi. Mỹ Phụ cũng thở dài một hơi. Trên mặt lão nhà vẫn là vẻ nửa tin nửa ngờ, rõ ràng không quá tin tưởng đối với lý do của thiếu nữ. Chương 1421 Kinh chập thập nhị biến Kim Duyệt cũng không có nói gì, ở trên không thu hai cánh lại, cả người dần dần thu nhỏ lại, nhanh chóng khôi phục lại dáng người như ban đầu. Một tiếng chim đại bàn hót từ trong miệng vang lên, linh quang chá mắt, chợt lé, biến ảo ra một nam từ xích loạc hai tay bắt quyết một mạnh thanh hạ vây lại từ từ hạ xuống nàng mở to hai mắt ánh mắt nhìn trầm trầm trước ngực của nam tử xé loa trước ngực là một đồ án đại bang có màu xanh yêu dị trong đất sống động phát ra linh quang nam tử này hiển nhiên chính là người dung hòa vào trong trần huyết của quân bằng rồi luyện hóa cùng vị xá lợi là hàng lập trần thánh pháp tường đây chính là thân cửu trần thánh trì huyết Hơn nữa còn kích phát toàn bộ tiêu chí Còn hơn phân nửa là thánh tự Trên người đều đã xuất hiện dị tượng Có pháp tương ngày trong người Các tộc còn lại cho dù hiểu rằng Không phải là thiên bản chân chính Chỉ sợ cũng không có cách nào tìm ra lý do Để không cho hắn tham gia thí luyện Kim Duyệt u ám thời dài một hơi Sau khi tự an ủi mình một phen Cũng trở nên bình tĩnh hơn nhiều Nhưng thật ra Hai người từ trưởng lão cùng bị phù Nhìn thấy đồ án trước ngực hàng Lập, càng có chút không được tự nhiên. Một gã tộc nhân khác, trên người lại có chân thánh tinh khiết mà đại bộ phận cao tầng trong tộc cũng không có, hiển nhiên làm cho bọn họ buồn bực không thôi. Ngân Quang chợt lóe, trên người hàng Lập xuất hiện một trường bào màu bạc, lập tức rơi xuống trước mặt ba người, hai tay ôm quyền nói. Đà tạ ba vị tiền bối đã ra tay tương trợ." Ta đã nắm giữ được bảy tám phần thiên mang huyền hóa chi thuật. Có gì không ổn, mong bà vị tiền bối chỉ bảo cho. Thái độ của hắn có vẻ cực kỳ thành khẩn. Huyền hóa chi thuật của ngươi không tệ. Chúng ta cũng không có gì để chỉ điện. Ngươi có thể trở về rồi. Hai tháng sau, trước khi ta mang ngươi đi tham gia thí luyện, xin mời xuất thiên bằng chi thể phó quyện, cho ngươi lưu danh bên ngoài. Lúc ở trong này, người chỉ cần không liên khai thánh thành là có thể tự do hoạt động. Được rồi, còn phải nói cho ngươi một chuyện. Mặc dù giúp ngươi luyện hóa xá lợi côn bằng, nhưng trong xá lợi này sắc khi quá nặng, vẫn còn chưa thanh trừ hết. Chúng vẫn còn ẩn trong cơ thể ngươi, nhưng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không phát tác. Chờ ngươi thí luyện trở về, ta lại giúp ngươi thanh trừ sạch sẽ. Nàng thản nhiên nói, Hàng Lộc nghe vậy sắc mặt khẽ biến, nhưng trong chớp mắt liền khôi phục lại bình thường. Tiện bối xin yên tâm, hai tháng sau, vạn bối nhất định tham gia thí luyện. Nàng gật đầu, Hạng Lập lúc này lập tức thi lệ ba người, rồi hóa thành một đoàn thành quang rời đi. Ba người nàng đưa mắt nhìn Hạng Lập biến mất nơi chân trời, không nói một lời, nhưng thần sắc khác nhau. Kim duyệt nhìn lên bầu trời, mặt không chút thay đổi, mà hai người tư trưởng lão sắc mặt lại trở nên u ám, tự hồ đang âm thầm suy nghĩ điều gì. Gần nửa ngày sau, Hàng Lập đã ở trong một gian phòng ngủ trong quý Tân quán, hai mắt khép hờ khoanh chân ngồi trên mép giường. Hai tay bác quyết, trên người thành quang không ngừng xuất hiện. Khuôn mặt vừa động hiện ra một vẻ thống khổ, từng hạt mồ hôi từ trên trán rơi xuống. Thở dài một hơi, Hàng Lập buông lỏng pháp quyết trong tay, thành hà thu liệm mở hai mắt ra. Có chút ý tứ, không nghĩ tới cái người gọi là Hồng Vân Trượng Lão Thiên Bằng Tộc lại lưu lại tinh thần lực hung ác như vậy. Nếu không phải đại diện cuối cùng không yếu, chỉ sợ rằng lưu lại hậu hoàng khó lượng vô cùng. Cột may, hoàn toàn không có linh tính tự chủ. Trước tiên có thể trần áp, sau đó từ từ luyện hóa. hai mắt hạng lập sau khi chấp động bài câu, liền cúi đầu tự nói. Kỳ thật, cho dù là một bộ phận thần niệm, nhưng thân là tồn tại cấp hợp thể kỳ. Phần tinh thần lực này mạnh làm cho người ta nghe, mà sợ hãi. Sợ rằng phải tốn trăm năm mới có thể luyện hóa hoàn toàn Nhưng mà vì vậy Sau khi luyện hóa xong Cũng sẽ có hiệu quả kinh người Làm cho thần thức của hắn tăng lên một bậc Về phần trong xá lời Còn có một ít sát khí Hắn căn bạn không để vào trong lòng Phạm Thánh Trần Bà Công Chính là khắc tinh của thứ này Hạng Lộc trầm ngâm một chút Nắm tay đột nhiên hướng lôi bào trên người Phất một cái Sau một trận xét đánh lôi bào trên người hóa thành vô số kim ngân thu vào bên trong cơ thể. Quy đầu nhìn xuống, hiển nhiên là nhìn thấy một đồ án màu xanh trước ngực. <cười> Thiên bản tương, phải nên gọi là kinh chập pháp tương. Trên mặt hàng lập xuất hiện một tia quỷ dị. Đột nhiên vươn ngón tay ra, hướng lên trên đồ án điểm nhẹ một cái. Một màn khó tin xuất hiện. đồ án đại bằng màu xanh, đột nhiên lóe ra quang mang ngục sắc. Một lát sau liền biến thành một khổng tước năm màu. Tiếp theo, Kim Quang Đại Phóng lại hóa thành một đồ án Kim Viên điên cuồng. Cuối cùng, sau khi Bạch Quang Đại Phóng, đồ án liền biến mất vô ảnh vô tung. Nếu Kim Duyệt ba gà trưởng lão thiên bằng tộc nhìn thấy một màn này, tuyệt đối sẽ cả kinh trợn mắt há hốc miệng. chân Thánh Pháp Tương này sao có thể đổi tới đổi lui như vậy, cuối cùng còn có thể tự biến mất. Nói Đại Khái, một khi đồ án chân Thánh Pháp Tương xuất hiện ra bên ngoài, Căn bản là cả đời đi theo chủ nhân, không thể nào dễ dàng biến hóa. Hàng lập nhìn chằm chằm ngực mình, lộ ra vẻ hài lòng. Kinh chập thập nhị biến, hiện tại đã nắm giữ được ba loại khẩu quyết, mặc dù thiếu chân huyết của ngũ sắc khổng tước cùng sơn nhà cử viên, nên không thể biến ra chân linh hóa thân, nhưng thần thông mạnh mẽ như thế này cũng rất là kinh người. Hãng thị thào tự nói vài câu. Sau khi luyện hóa tinh thần lực của Hồng Vân, ngoại y muốn được công pháp. Trên lý luận, hắn có thể biến hóa thành hình thái gồm tại của 12 loại chân linh. Uy lực mạnh mẽ như thế nào, có thể tưởng tượng được. đều có thể tin thông tất cả 12 loại chân linh pháp tương này, có thể có được rất nhiều thần thông chân linh. Chỉ sợ ngay cả thiên thường chân linh cũng phải tránh xa. Đương nhiên, đây chỉ là một loại hy vọng xa vời mà thôi. Cho dù đem kinh chậu quyết, tu luyện tất cảnh giới cao nhất, nhiều lắm cũng có được bộ phận nhỏ các loại thần thông chân linh mà thôi. Đáng tiếc là cho dù chân linh đại danh lượng lợi linh giới, mặc dù trong thập nhị biến cũng có biến hóa thành chân lòng thiên phượng, nhưng khẩu quyết lại ở sâu trong tinh thần lực, còn chưa luyện hóa của Hồng Vân. Còn không biết đến bao giờ mới có thể có được. Nếu không hơn nữa trên tay hắn còn có một chút máu lòng thiên phượng, hắn có thể lập tức có thêm hai loại biên hóa. Hạn lập có chút tiếc núi. Về phần biên hóa cuôn bằng, vốn là trụ cột biến hóa. Ngày hôm trước, về đại trưởng lão bản tộc tinh thông biên hóa, đều hắn không có thân thể cường đại gì thường, cũng không có năng lực vừa mới tiếp xúc với thiên bằng biến thân thuật này, liền dễ dàng nắm giữ tinh túy bên ngoài như vậy. Hạng lợn lập tức nghĩ tới một chuyện, khỏe miệng liền xuất hiện một ti trào phúng. Mượn lực lượng khi kim duyệt luyện hóa xá lợi, trong khoảng thời gian ngắn, hắn mặc dù không liền hóa nhiều tinh thần lực lắm, nhưng cũng chiếm được một ít tin tức hữu dụng. Vì Đại trưởng Lão Hồng Vân thiên bản tộc này, thật đúng là kỳ tài ngút trời ngàn năm khó gặp. Có thể thông qua đau khổ, nghiên cứu thiên bản pháp thân biên hóa thuật thần thông, vì để có thể chứa nhiều loại chân linh biên hóa thuật hồi tụ trong cơ thể, vì vậy sáng lập ra kinh chập quyết. Nhưng đáng tiếc là hãng ngay cả tồn tại hợp thể hậu kỳ, cũng hao tồn tâm cơ, sưu tầm, rồi chứa nhiều chân linh trị huyết, cũng chỉ có thể đem pháp quyết này sáng lập ra 12 loại biên hóa, Liên bởi vì thần niệm cùng lực lượng thân thể không cân bằng, cuối cùng bị chân huyết phản phệ, vì vậy tự bảo mà chết. Có chút cổ quá chính là, ngày hôm trước, khi Đại trưởng Lão Bàn Thật nổi điên, vẫn chưa lưu lại khẩu quyết phương pháp tu luyện cho thiên bàn tộc, hẳn đối với việc này có chút nghi hoặc khó hiểu. Hàng Lập hiện nhiên không biết, năm đó khi vị Hồng Vân này đảm nhiệm chức Đại trưởng Lão, là thời kỳ thiên bản tộc Cường Thịnh. Hắn tự phụ là thiên tài, bằng vào pháp quyết kinh người, vì vậy thâm nhất cả thiên bản tộc, càng bạn không hề mảy may tiết lộ thần thông pháp quyết cụ thể này cho bất cứ ai. Lúc ấy trường lão đồng tộc khác, chỉ biết là hồng vân có một thần thông gọi là kinh chập biến, còn lại thì không biết gì. Kết quả trong lúc bị chân huyết phản phệ, vì vậy sau khi chết đi, nội dung kinh chập quyết này hiển nhiên không một ai biết. Về phần vì sao trong xá lời, hắn lưu lại có kinh chậm quyết này, hiện nhiên chỉ có trời mới biết. Có lẽ sau khi vị đại trưởng Lão Hồng Vân này, nội điên, ý thức vô ý xuất hiện, cũng có thể là trước khi chết đột nhiên tỉnh táo, đột nhiên muốn lưu lại khẩu quyết này cho người trong tộc, nên cô ý làm như vậy. Hạng Lập đối với chuyện này không có suy nghĩ nhiều. Khẩu quyết này đã xuất hiện trong tay hắn, hiện nhiên sẽ không trả lại cho thiên bản tộc. Nếu không khi mấy vị trưởng lão trong thiên bàn tộc kia, trong lúc vui mừng, điều thứ nhất ghi tới, không phải là cảm tạ hắn như thế nào, hơn phần nữa là lập tức cao hứng, xuất hiện ý niệm giết người diệt khẩu trong đầu, để đề phòng khẩu quyết này tiết lộ ra ngoài. Loại chuyện ấy lấy lửa thiêu thân này, hắn tuyệt đối sẽ không làm. Nét mặt hàng lập biến hóa không ngừng, cẩn thận suy nghĩ lại tất cả, đột nhiên khóe miệng vệnh lên, lại lộ ra về miệng cười. Lại nói tiếp. Hắn lần này ngoài trừ dung hòa chân huyết quân bằng cùng xá lời, còn có được kinh chậm quyết, còn có một đài thu hoạch làm cho người ta vui mừng khôn xiết Chữ ngại tu luyện của hắn, tại trước sau hai lần kích thích, liền đột phá một cách khó hiểu. Hắn hiện tại đã tới cảnh giới hóa thần hậu kỳ, mà có chân thiệm thủy phù trợ, lại có tu luyện chi đồ, đoạn đường sau này không gặp trở ngại gì. Mà ba vị trưởng lão thiên bằng tộc, chỉ là khiếp sợ đối với thiên bằng biên hóa thuật mà hắn nắm giữ mà thôi. Đối với tu vi đột nhiên gia tăng, cũng không có nói gì thêm. Không biết là các bạn không có chú ý tới, hay là một chút ấy tu vi gia tăng, đối với tồn tại hợp thể kỳ bọn họ mà nói, các bạn không đáng quan tâm. Hàn Lập hai mắt híp lại, suy nghĩ trong chốc lát, nắm tay vội lần, đột nhiên lấy ra một cái bình ngọc màu xanh biếc, lấy ra vài khối đan dược. Sau khi nốt đan dược vào, hắn nhắm hai mắt Lại một lần nữa ngồi xuống tiếp tục tu luyện. Hắn vừa mới tiến vào cảnh giới hậu kỳ, cần phải củng cố cảnh giới một chút mới được. Một ngày sau, tinh thần hạng lập chấn hưng rời đi chỗ ở, đi thẳng đến đại điện giao dịch. Hiện tại hắn cùng bị điểm chủ vàng lôi phường kia có ước hẹn. Đối với loại tình thế bắt buộc này, hắn tuyệt nhiên không thể lỡ hẹn. Đoạn đường vô sự, hạng lập một lần nữa đứng trước cửa đại điện giao dịch 9 tầng trong một gian cửa hàng. Nhìn trung niên nam tử khô gầy trước mặt, sắc mặt hắn trở nên có chút khó coi. Chuyện gì xảy ra? Nhưng người này, vì sao xuất hiện tại nơi đấy? Chẳng nhẹ người không chỉ hẹn có một mình ta? Người nói chuyện cũng không phải là Hàng Lập, mà là một gã vẻ mặt râu quay nón, đại hãng khắc giáp uy vụ dù thường. Giờ phút này trong gian cửa hàng này, ngoài trừ Hàng Lập còn xuất hiện ba người khác.